Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Phụng mới gắt lên Trời đất, mình làm gì đã đủ tuổi Sao mày nói như vậy Nhớ người ta phát hiện rồi sao hả Không sao, mày coi đây Vừa nói Tâm vừa lấy trong túi của mình ra Một cái chứng minh nhân dân Bên trên ghi Phạm Thị Tiết Tất nhiên là Phụng đã nhận được ra Chủ nhân của nó chính là chị gái của Tâm Sao, giờ cứ như thế này Tao với chị Tiết có gương mặt giống nhau Nên nói dễ lắm hôm nay cứ bảo là mày bỏ quên chứng minh thư ở nhà đi. Ờ, như vậy có được hay không? Chứ tao sợ lắm. Được chứ sao không? Mày cứ yên tâm, cứ đi theo tao là được. Chần chừ thêm gần 5 phút đồng hồ thì cuối cùng Phụng cũng lấy hết can đảm để bước cùng Tâm đi vào bên trong phòng quản lý. Đứng trước cửa, cô gái trẻ tự tin tới nỗi còn không thèm hít thở chút không khí nào. Cô cứ thế đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa. Dạ, quản lý ơi. Quản lý có ở trong nhà không ạ? Rất nhanh chóng, bên trong có người nói vọng ra. Ai đấy? Dạ, em đến xin việc ạ. Ờ, mời vào. Tâm vẫn giữ được sự tự tin của mình. Cô vặn cái nắm cửa rồi kéo phụng bước vào trong. Bên trong phòng, tràn ngập những đống giấy tờ trầm chất lên nhau. Và đặc biệt hơn, người đang ngồi trên cái bàn ở giữa phòng lại là một anh thanh niên còn khá trẻ. Chắc chỉ chừng hai mươi ba. 24 tuổi gì đó mà thôi. Trông thấy họ, anh tâm mỉm cười rồi hỏi, "Hả, hai cô tới đây xin vào vị trí nào vậy?" Vẫn là Tâm, cô không có chút ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh thanh niên kia, rồi rõng rạc nói, "Dạ thưa, tụi em chỉ là lao động phổ thông thôi ạ. Nghe nói chỗ mình tuyển thợ ở cả mủ cao su có phải không ạ?" À? "À đúng rồi. Thế hai cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" "Dạ em 20 ạ, còn bé này là em của em." Nó 19 giờ đấy ạ. Người thanh niên nhíu mày bắt đầu quan sát và tâm không để cho anh ta quá thắc mắc lâu. Cô chìa thẳng cái chứng minh thư của chị mình ra như một cái thứ đảm bảo và có vẻ như nó có chút tác dụng, bởi đúng thực là ánh mắt của đối phương không có dò xét quá nhiều nữa. Anh ta bắt đầu nở nụ cười trở lại. À, thế cô tên là gì nhỉ? Ờ dạ vâng, à, tôi tên Tuyết, à, còn đây là phụng ạ. Haha, tên đẹp lắm. Hai người cứ gọi tôi là Linh. Lê Minh Linh như vậy là được. Ờ tầm khựng lại. Cái tên của anh sao giống <cười> Cô Định bảo là giống với ông chủ rừng Lê Minh Dương có phải không? Ờ dạ vâng ạ, anh là ừ cũng không giấu gì hai người. Tôi chính là con trai độc nhất của ông ấy. Vừa học hết năm đại học ngành kiến trúc nhưng mà do không thích hợp nên bố tôi đã nói tôi về đây phụ ông ấy quản lý việc làm ăn. Trời đất tâm thốt lên kinh ngạc lắm, bảy người đang đứng trước cô là cậu thiếu gia nhà ông Dương ư? Hay nói cách khác, Linh sẽ là người thừa kế khối tài sản khế sổ mà cha anh sẽ để lại. Buổi nói chuyện diễn ra khá nhanh và có vẻ như công ty đang thiếu người nên hai cô đã nhanh chóng được nhận vào làm. Bước ra từ phía phòng của Linh, hai người mừng rỡ lắm, phụng nắm lấy tay của bạn mình mà thì thầm. Lần này tốt quá rồi, cảm ơn mày nhé. Nếu đúng như những gì anh Linh nói thì chỉ cần làm một tháng trong này là tao có đủ tiền mua sách vở rồi đấy. Tâm cũng vui, nhưng niềm vui của cô không chỉ là xin được việc chót lọt, mà còn là bản thân đã tìm được mục tiêu cho tương lai, đó chính là làm vợ của Linh. Thoạt đầu thì nghe có vẻ xa vời, nhưng Tâm tự tin lắm, bởi cô thấy tuy anh này có vị thế và quyền lực khá cao, nhưng ngoại hình cũng như cách nói chuyện thì lại hết sức ngây thơ. Và đối với những người không có quá nhiều kinh nghiệm về đời như vậy, thì cô sẽ rất dễ dàng để quyến rũ. Càng nghĩ, Tâm càng thích cái chích con dâu của ông chủ công ty Cao Su Linh Dương như nằm trong lòng bàn tay của mình vậy. Trên đường về, Tâm cứ thấy cười tùm tìm miết. Mới đó mà đã hơn ba ngày trôi qua, hai cô gái trẻ của chúng ta đã dần dần quen hơn với công việc ở miệt vườn Cao Su rồi. Trưa ngày hôm nay, Sau khi tan ca đầu, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ăn cơm trưa để chuẩn bị cho buổi chiều. Phụng cũng dở cái cẩm mèn chứa cơm của mình ra. Tuy khá đơn giản, chỉ gồm cá kho, cơm và một ít canh khổ qua, nhưng vì cơn đói nên hiện giờ ăn gì cũng cảm thấy ngon cả. Ở bên cạnh, Tâm cũng dở cái giỏ đựng đồ ăn của mình ra. Tuy nhiên, khác với Phụng, chiều hôm nay Tâm chuẩn bị một giỏ bánh bột lọc nhân tôm, không biết có phải là do cô làm hay không. Nhưng mà có vẻ nâng niu nó lắm. Thế lạ, phụng mới hỏi ngay. Này, sao trưa nay mày ăn sang thế? Hả? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net